Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 3930 không gian xuyên toa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Không chiến mà khuất người chi binh. Độ kiếp hậu kỳ xuất hiện đối với vân ẩm tông sĩ khí không thể nghi. Ngờ là một cách đà kích lớn vô cùng. Cấp thấp tu sĩ không cần đề là những phân thần cấp bậc kia trưởng lão. Chấp sự. Một cây hai cái, sắc mặt cũng khó xem vô cùng. Càng là cao dai tu tiên giả, càng là tin tưởng minh bạch loại này. Tồn tại ý vị như thế nào? Hộ phái đại trận có thể ngăn trở bình thường vực ngoại thiên ma. Nhưng đối với loại này cấp bậc tồn tại thật sự có dùng sao? Là ngân đồng thiếu nữ tin tưởng cũng bắt đầu chưa đủ. Dưới loại tình huống này, vân ẩm tôn cuối cùng là hay không có thể. Giữ vững vị trí Trong mắt của nàng hiện lên vẻ lo lắng Nhưng rất nhanh tự một lần Nữa hóa thành kiên đỉnh chi sắc Cường địch thì như thế nào Chính mình thân là đại trưởng lão như thế Nào có thể lùi bước Đừng nói chỉ là một độ kiếp hậu kỳ thiên ma tựu tính toán hư vô ma Quân giá lâm nơi này Mình cũng không có khả năng nghe ngóng rồi Chuồn là chết Cũng phải chết ở chỗ này Ngân đồng thiếu nữ đem quyết tâm đã quyết định Nhưng mà chẳng biết Tại sao nàng lại cảm thấy phía trước cái kia cường đại khí tức có Chút quen thuộc Nhưng điều này sao có thể đâu này Cái này là lần đầu tiên gặp phải độ kiếp hậu kỳ thiên ma đối phương Như thế nào hội cho mình giống như đã từng quen biết quen thuộc cảm Giác đâu này Ngân đồng thiếu nữ trừng lớn hai mắt trong nội tâm càng phát ra cảm. Thấy không ổn phản phất cách này liên tiếp sự kiện là ẩm chứa có âm. Mưu tửa như. Đúng vậy, âm mưu. Cũng không phải là vẻn vẹn nhằm vào lâm sư để một cái. Ô, thầy lương kèn truyền vào lỗ tay, phía trước cái kia đoàn nhất tính. Mịt ma vân hiện ra diện mục thật của hắn. Lại là một gã rộng bào bác mang lão giả, nhìn về phía trên 70 Mấy tuổi niên kỷ, nhưng mà lại tinh thần quắc thước vô cùng, long hành. Hổ bộ, ánh mắt lợi hại được cùng diều hâu kém phản phất. Là hắn. Ngân đồng thiếu nữ không có tin tưởng chính mình hay mắt, hoặc là nói. Cho là mình xuất hiện ảnh giác rồi. Thiên toàn kiếm tôn. Làm như vân ẩn tông ngày xưa danh tiếng nhất thỉnh một phong chi chủ Nàng như thế nào lại không nhận biết Nhưng thật là người này sao Nếu là trí nhớ đúng vậy Thiên toàn kiếm tôn rõ ràng đang cùng lâm sư Để quyết đấu trong tan thành mây khói mất Như thế nào sẽ chết mà phục sinh xuất hiện ở chỗ này đây Hơn nữa hắn là nhân loại Thì như thế nào chuyển hóa làm vực ngoại? Thiên mạ. Còn có thiên toàn kiếm tôn tu vi tuy nhiên không tầm thường. Nhưng năm đó bất quá đồng huyện kỳ mà thôi. Sự dịch thời di lúc này mới bao nhiêu năm đi qua. Hắn làm sao có thể tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ hoàn cảnh. Nếu nói là hắn cùng với lâm sư để đồng giảng thiên tài, ngân đồng thiếu. Nữ vô luận như thế nào cũng là sẽ không tin tưởng địa phương Rất nhiều nghi hoặc Nhưng mà lúc này miệt mài theo đuổi những đá này Không có ý nghĩa rồi Mặc kệ thân phận đối phương như thế nào Giờ này khác này hắn đều là Vân ẩm tôn tử định Hơn nữa đối với tôn môn quý hiếp càng là không gì so sánh nổi Tiên toàn kiếm tôn trên mặt lộ hiện ra vẻ giữ tờn vui vẻ năm đó các. Ngươi xem lão phu như cọng rơm cay rác. Hôm nay có thể cảm thấy hối. Hận sao? Không có sao. Ta muốn các ngươi gấp trăm lần. Nhìn lần bồi thường. Ta. Lời còn chưa dứt. hắn tay vừa nhấp. Tính mịch ma khí quấn lên đến. Hóa. Thành một thanh ma kiếm. Trường ba thước. Phản phất thực chất. Hướng. Phía phía dưới hung hăng chém rụng. Lập tức. Một đảo trăng lưới liềm hình dạng kiếm khí theo trên tay hắn. Kích xạ mà ra cũng đang phi hành trong quá trình nhanh chóng dịp. Thường phóng đại rồi. Tiếng xé gió đại tố. Những nơi đi qua. Tư không cũng biến thành phá. Thành mảnh nhỏ chi vật. Cùng lúc đó. Nhìn vạn dặm bên ngoài. Một đảo đổn quang nhanh như điện chớp bên trong Lâm Hiên sắc mặt lại. Vẻ lo lắng tới cực điểm tuy nhiên hắn đã hết lượng mượn nhờ truyền. Tống trần. Nhưng Vân ẩm tông khoảng cách nơi đây quả thực quá xa đi. Một tí. Tục ngư nói nước xa không cứu được lửa gần. Lâm Hiên thật sự sợ hãi. Chờ mình trở về hết thảy đều đã đá chậm. Đáng giận. Những vực ngoại thiên ma xảo trá này. Đột nhiên, Lâm Hiên như là cảm ứng được cái gì, sắc mặt trắng nhợt. Đem đổn quang bóng nhiên ngừng rơi. Lâm Sư Đệ, làm sao vậy? Thiếu niên họ long vẻ mặt vẻ khẩn trương. Ta cũng không hiểu được, chỉ là. Lâm Hiên nói đến đây, dừng lại suy nghĩ một chút tìm từ cảm giác của thật không tốt tựa như có cái di chuyện đáng sợ sắp phát sinh đồng dạng trong lòng linh Triệu thiếu niên họ long đương nhiên minh bạch Lâm Hiên ý gấu sở chỉ mà thực lực đã đến bọn hắn như vậy đẳng cấp trong lòng linh Triệ tuyệt sẽ không là không có lửa thì sao có khói địa phương hơn phân nửa có chỗ báo trước Chẳng lẽ vân ẩm Ttung đã bị tôn phá hai người đều đang nghĩ đến một cái, Xấu nhất kết quả Có thể chuyện cho tới bây giờ Lại có thể làm sao đâu này Chạy trở về thời gian đã tới không kịp tựu tính toán đồn quang cùng Chuyện tống trận luôn chuyển Không sai biệt lắm Cũng cần suốt một Ngày có thừa Gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi Hai người tương đối im lặng Lâm sư đệ ngươi nhanh ngắm lại Còn có hay không cái khác chủ ý Thiếu niên họ long so Lâm Hiên còn muốn sốt ruột, hắn từ nhỏ là ở vân. Ẩm tông lớn lên địa, cái kia phần cảm tình không gì so sánh nổi. Như có biện pháp, ta sao lại đợi đến lúc giờ phút này? Lâm Hiên, cười khổ mà nói, nhưng mà lời còn chưa dứt, hắn lại lông mày nhíu lại. Đợi một chút, ta nghĩ đến biện pháp rồi. Sư đệ, nói mau. Thiếu niên họ long lộ ra vui mừng quá đổi chi sắc. Lúc này hán tự. Phản phất một ngâm nước người. Dù là một căn cây cỏ cứu mạng cũng sẽ. Không bỏ qua. Như thế loại tình huống này. Dùng tầm thường phương pháp khẳng định. Không kịp chạy về tôn môn tổng đà. Biện pháp duy nhất tựu là phá toái. Tư không. Phá toái tư không. Thiếu niên họ long lại không có nghe hiểu. Đúng vậy, ta đem hư không xé sách tới trước đạt linh giới một cái. Tiểu giao diện, sau đó lại đem cái này giao diện xé sách thông qua. Giao diện thông đảo chạy về vân ẩm tung. Lâm Hiên thanh âm lộ ra rất. Ngưng trọng. Cái gì? Thiếu niên họ long nhưng lại nghẹn họng nhìn chân chối bị Lâm Hiên. Cái này người can đảm nghĩ cách cho khiến cho sợ ngây người dùng. Không gian xuyên toa phương pháp chạy đi cách này. Điều này có thể. Được sao? Ta cũng không hiểu được. Lâm Hiên bên khói miệng lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Theo trên lý luận, phương pháp này đương nhiên là có thể thực hiện. Dùng thực lực của hắn đem tiểu giao diện xé sách làm ngao du xuyên. Thẳng qua có thể nói mày may vấn đề cũng không. Vân ẩm tung tỏa độ tựa. Hắn nhớ rõ tinh tường. Trên lý luận dùng loại phương pháp này thật là nhanh là có thể gấp. Trở về. Nhưng vấn đề là lý luận tuy đúng vậy nhưng sai một ly đi nhìn dặm. Tại không gian xuyên toa trong quá trình tỏa độ chỉ có hơi chút chích. Đi một chút cũng không biết biết bay hướng nơi nào. Vô cùng có khả năng biến khéo thành vụng. Đây cũng là Lâm Hiên nghĩ đến cách này phương pháp sau vì sao do dự. Nhưng hắn cho tới bây giờ đều không phải là không có chủ kiến tu tiên. giả rất nhanh, Lâm Hiên trên mặt biểu lộ tự trở nên kiên quyết đi lên. Trừ lần đó ra cũng không có cái khác lựa chọn chuyện cho tới bây. Giờ chỉ có thể đánh cuộc một keo. Chính mình coi chừng một ít, nếu là vận khí không tệ, có lẽ thực có. Thể thuận lợi đuổi tới vân ẩm tung. Đã làm ra quyết định, Lâm Hiên Tửu cũng không trần chờ sư huynh vậy. Tiểu đệ đi. Phá toái hư không, khẳng định không nên mang lên người khác. Tốt, sư đệ, ngươi cũng coi chừng một ít kế tiếp toàn bộ nhớ ngươi. Thiếu niên họ long mang trên mặt hy vọng qua nhiều năm như vậy, Lâm. Sư để sáng tạo ra vô số kỳ tích Hắn tin tưởng lúc này đây cũng sẽ Không khiến chính mình thất vọng địa phương Tốt ta đi nha Hôm nay tình thế nguy cấp Lâm Hiên cũng không kịp lựa chọn cái gì Không gian bạc nhược yếu kém chi địa Cũng may chỉ là tại tiểu giới Diện ở giữa xuyên thẳng qua Ngược lại cũng không cần làm cái gì quá Nhiều chú ý rồi